Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh Cường tỏ vẻ cảm ơn Còn bây giờ Sĩ Tiến nhìn Mạnh Cường nghi ngờ hỏi Mày nói sao? Thằng Dũng Đen vẫn chưa khỏi bệnh ư? Thưa vâng Có vẻ cũng không nhẹ đâu Ngẫm nghĩ trong giây lát Sĩ Tiến lại nói Thiếu nó Đám công nhân cũng khó quản lý đấy Và đêm đó Sĩ Tiến cùng Mạnh Cường Thân trinh ra tận bãi biển để xem xét tình hình Mạnh Cường nói nhỏ vào tai giám đốc Lại xuất hiện một chuyện lạ nữa đấy Sĩ Tiến bảo Mạnh Cường ra đó Xem tụi nó bay cái trò gì nữa Sĩ Tiến nhăn nhó Này các người làm cái trò gì thế Toàn trò vớ vẩn thôi Đám công nhân nhốn nháo hẳn lên Họ chết oan ức Nên đang về báo ứng đó kìa Thế là Sĩ Tiến bước vội ra Hiện tượng lạ cũng xảy ra Gió thổi ao ao Sóng biển nổi lên dữ dội Anh em nháo nhào ôm lấy nhau Nó lại xuất hiện nữa rồi kìa Ma, ma xuất hiện đấy Coi chừng giám đốc ơi Sĩ Tiến cản nhằn nói Các người tự nhát mình rồi đó Chỉ là gió biển thôi mà Thông đứng kế bên kỳ thầm bảo Đây, giám đốc, giám đốc có nghe gì không Tiếng ma hờn quỷ khóc đó Hoàng lại run rọng Trời đất ơi Ánh đèn kia lại xuất hiện nữa rồi kìa Sĩ Tiến càng ngơ ngác Đen gì cơ, chỉ là ngọn đen thôi mà Còn hoàng riêng gì Còn có tiếng khóc, tiếng kêu nữa kìa Sĩ Tiến dòng tay ra nghe Hắn nạt nộ Có cái tiếng quái gì đâu Nhưng Mạnh Cường vẫn ngần ngại Vậy, vậy còn bóng đen kia là cái gì Một anh công nhân đứng tuổi sen ngay vào Đó không phải là ngọn đen Mà là ánh đuốc của ma chơi đó Nghe vậy Sĩ Tiến nhằn mặt Ánh đuốc ma chơi ư Chà, làm gì có cái chuyện ấy cơ chứ Còn thông chỉ về phía ánh đuốc nói Thực tế trông thấy rồi đấy Đây là nơi hoang vắng Không một bóng người Thì làm gì có đèn cơ chứ Và tiếng người xa vọng lại Tôi, tôi chết oan ước lắm Linh hồn không siêu thoát được mà Thông, Hoàng, cùng đám công nhân Cứ ôm chặt lấy nhau Sĩ Tiến thì nhăn mặt gắt to Thôi Đừng tự nhát mình nữa Hãy bình tĩnh lại cả đi Còn hoàng kêu to Ôi mọi người nhìn kìa Ánh đèn càng lúc càng to dần lên đấy Nghe thế Sĩ Tiến hơi châu mày lại Thật ra thì ánh đèn lúc nãy Cũng có to hơn thật Chẳng nhẽ oan hồn về đây báo ứng thật hay sao Nhưng Cũng phải cố giữ vẻ bình tĩnh Và bỗng một cơn giông thổi đến Thật là mạnh Làm rung rinh cả chiếc lều của họ gió thổi mạnh làm đứt tung cả dây điện và trời đã tối càng tối hơn đã sợ lại càng lo sợ nhiều hơn thấy anh em công nhân đang hoàng sợ thì sĩ tiến gắt cổng chỉ là gió bão thôi mà mấy người làm cái gì cuốn lên như vậy chứ còn thông thì nói trong hoang mangng không phải là cơn bão bình thường đâu giám đốc ạ và Hoàg cũng xen vào nói thường đi kèm với cơn rông Lại là tiếng rên rỉ trách hờn ai oán của ai đó Và Mạnh Cường kể luôn Và Dũng Đen cũng đã bị thương trong cái hoàn cảnh như vậy đấy Nó đã bị sống dở chết dở rồi đấy Rồi một công nhân khác lại nói thêm Bên phía công nhân nữ mấy hôm nay Cũng đã xảy ra sự cố hết sức rùng rợn Khiến các cô cũng sợ lắm rồi và rồi một tia chớp sống sét Rồi những tiếng oan hồn rên rỉ ai oán lại liên tiếp nổi lên. Sĩ Tiến cũng nghe nao lòng lắm, nhưng hắn vẫn cố gượng để trấn an. Một anh công nhân thì nói, Nhiều ánh đuốc ma trơi xuất hiện, có thấy không? Nó lúc ẩn lúc hiện kia kìa. Chính đó là những con ma đã cho anh Dũng Đen ăn đất sét rồi đó. Tụi mình đừng có mà dại, chính là ma đó. Sĩ Tiến càng bực bội. Một đám người đông như vậy mà lại sợ ư Cứ tiếp tục ra đó làm việc đi Còn thông lúc này đang run lên vì sợ Làm sao mà dám ra ngoài đó giờ này chứ Câu nói ấy có hiệu lực Với một con người quyền thế Hắn hơi trao đảo tinh thần Nhưng vẫn còn khoác lác lắm Ma quỷ đâu mà sợ Nếu đúng như vậy thì đêm nay Hãy cho tôi nhìn thấy đi Nghe vậy hoàng hoàng sợ nói luôn Ấy giám đốc Ông đừng nên ăn nó như vậy nhé Mạnh Cường nở nụ cười đầy vẻ bí ẩn như thế nghe chuyện hot nhất tại đọc